Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vũ liền bước lại giường rồi nói Cô tranh thủ đi ra hầu bà chứ đừng thất lễ Lỡ bà bắt tội thì lại nát thân cô ra Nhà họ hoàng không đơn giản như nhà tôi đâu Nên cô đừng có lơ là là chết đấy Cô liền cau mày rồi nói Vũ bây giờ cháu bị thương nên cháu không đi nổi Mà hình như cậu cảnh minh không muốn bà Dung và mẹ chồng biết nên mới giấu Có gì Vũ giúp cháu che giấu nhé đội ơn Vũ Cô có sao không đấy vẻ mặt không tốt lắm. Cái bà Dung chết tiệt ấy không biết bà ta có phát hiện ra tôi bị thương không. Bảy còn bấu vào nữa đau chết đi được mà. Cứ vừa nhăn nhó vừa gìn gì. Bà Vũ rót cho cô một ly nước rồi nói. Họ chỉ nghe bên đây có chuyện qua nên xem. Cái vụ đứa con đó mà chuyện đó giải quyết xong rồi. Cho nên chắc một chút họ sẽ về thôi. Cô ráng ra ngoài nói chuyện một lát họ về là sẽ ổn thôi. Cô uống xong cốc nước thì mới gật đầu. Nhà họ Hoàng lớn thế kia, cha nhẽ bà Hoàng lại không ở lại mà quay qua đây. Có niềm tin rằng lời bà Vũ Nụ nói là đúng, cô lấy hết sức ngồi dậy, chỉ một lát thôi sẽ ổn mà. Cô đứng dậy tiến lại bàn trang điểm, ngồi thoa chút son lên cho có chút khí sắc cô liền nói. Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho họ trách phạt bà, có gì sai tôi sẽ nhận bà đừng lo lắng. Cô vừa nói xong thì trần hít một hơi thật sâu, cô bước ra khỏi cửa ra đến phòng khách cô cúi chào mẹ chồng đàng hoàng. Cậu Cảnh Minh vẫn ngồi đó nói chuyện với bà, bà liền kêu cô lại gần bà ngồi. Cô liền mỉm cười rồi lại đó, bà có hỏi thăm cậu hỏi thăm cô bà dịu dàng nói. Hoài thục này, thời gian này khổ cho con rồi nhưng con cứ yên tâm, tháng sau mẹ sẽ cho người ta đón con về. Dù sao thì nhà họ Hoàng mới là nơi con ở, cho nên con phải chăm chỉ đó. Cô mỉm cười gật đầu, mỗi câu bà nói ra đều khiến cho cô lạnh cả gai ốc. Cô cố gắng ngồi đó nghe bà nói. Một lúc sau bà quay lại nhìn cậu Cảnh Minh, tay cậu bà nắm tay của cậu xoa xoa, mặt của cậu vẫn còn lạnh như tiền. Nếu không biết người ta còn nghĩ hai người họ không phải là mẹ con, Thì cậu không phải là loại người tình cảm lắm, nhưng cách cư xử hàng ngày vẫn gọi là ổn và bình thường. Nhưng tại sao khi đối diện với mẹ của mình cậu lại trở nên như vậy? Cô nhìn hai người họ nói chuyện một hồi, rồi chợt cách đùng phía sau, cô giật mình rồi quay ra nhìn. Cô đứng dậy đi ra đằng sau, nghe thấy tiếng roi quất khiến cho lòng cô chợt như lửa nóng, không biết là ai đánh ai. Nhưng nghe tiếng của bà Dung cô lại có thể hình dung ra gương mặt của một con quỷ. Bà ấy như một con quỷ sống. Ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh, hầu như ai bà ấy cũng ra tay được. Dừng tay! Cô chạy lại mặt lạnh ngắm lấy cái roi trên tay của bà Dung. Bọn nhỏ nó gào khóc ôm lấy bà Vũ Nụ. Cô thấy bà ấy nằm vật ra đất, mặt mũi bị chảy sức dớm máu. Chưa cần nói gì cô đã tự hiểu. Đây là nhà của vũ Nổ có mẹ chồng tôi, có cậu Cảnh Minh còn có tôi nữa. Bà đừng có mật lộng hành ở đây. Cô nói mà như nghiến răng, bà ấy giật lại cái roi rồi đá mấy cái mảnh vải ra. Là mấy mảnh vải cô thiêu thùa. Cô liếc qua bà Dung bà ấy liền gần giọng nói. Tôi đánh bà ấy vì bà ấy không dạy dỗ cô đàng hoàng. Nếu cô không muốn bà ta bị hành xác thì học hành chất tử tế. Chứ mà qua tay của tôi thì sai một cái là một cây roi. Chứ đừng có nghĩ làm dâu nhà này dễ dàng. Dạy không đàng hoàng hay là học không đàng hoàng thì đều phải bị ăn roi cả. Cho nên tiểu thư hãy nhớ đến lời của tôi. Có trở thành thiếu phu nhân nhà họ hoàng hay mãi mãi chỉ là người ta gọi là tiểu thư, còn phải dựa vào cái biểu hiện của bản thân nữa. Nói xong bà Dung cồn tròn cái roi dưới cất vào. Cô lại đỡ bà vũ nụ lên rồi phủi đất cát trên người của bà ấy xuống. Một lát sau cô quay qua dỗ mấy đứa nhỏ. Tự nhiên cô thích con kim nhã nó nhìn bà Dung chân chân, Cô thắc mắc rồi quay qua nhìn bà Dung, bà ấy quay lưng đi vào trong nhà, tự nhiên nó thốt lên, còn chỉ tay vào người của bà ấy. Cô một chị gái khóc. Cô không biết nó nói gì, nhưng lại rất hốt hoảng bụ miệng của nó lại. Cô hoang mang rồi nói đỡ lại câu nói đó. Chị đâu có khóc chứ. Cô nói rồi xoay người lại. Cô nhìn qua thấy bà Dung nhìn con kim nhã như muốn ăn sống nó. Cô biết đã quá muộn. Bà ấy đang nghe Kim Nhã nói câu đó. Cô nghe không hiểu nhưng hình như bà Dung hiểu. Và bà ấy đã để ý con Kim Nhã rồi. Chẳng hiểu sao mà lúc ấy cô thấy ánh mắt của bà Dung nhìn nó mà cô sợ chết điếng cả người. Cô kéo bà Vũ và nắm nhỏ vào trong. Đi vào đi. Cô quay lại nhìn bà ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc